xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số ba của bộ truyện đất âm hồn một tác phẩm dài và rất được mong đợi của tác giả Hà Dương mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh hèm truyện ma thưa quý vị ngay bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị nữa chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập số ba bộ truyện đất âm hồn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hèm chuyện ma hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Đất Âm Hồn tập 3 tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà nói rồi nhào vào trong cửa phòng cấp cứu. Thầy Long đỡ lấy bà Tí, bà bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh làm sao được, hãy để tôi cứu nó. Bà Tí nói rồi rút trong túi ra một chiếc vòng ngọc đỏ đưa lên. Hãy để tôi cứu no chỉ tôi mới có thể cứu được con bé mà thôi Thầy Long liền sừng sốt rồi thốt lên Vòng cầu hồn sao? Bà có vòng cầu hồn? Bà Tí xứng người lại nhìn về phía Thầy Long rồi dò xét Ông là ai? Tại sao ông biết vòng cầu hồn? Tôi là Pháp Sư Tôi biết hồn phách cô ấy đang lạc Bây giờ phải gọi hồn phách trở về cơ thể Mới có thể cứu sống được cô ấy Bà Tí gật đầu lia lịa đáp Đúng Phải gọi hồn phách con bé về lại cơ thể. Cả Tuân nghe đoạn hội thoại Của mẹ vợ và Thầy Long Thì không khỏi ngạc nhiên Cậu liền hỏi Hai người rút cuộc nói chuyện gì vậy Bà Tý nắm lấy tay của Tuân rồi đáp Thể pháp này nói đúng Con hoa không bị bệnh gì cả Con bé chỉ bị lạc hồn phách mà thôi Chỉ cần con bé đeo cái vòng này Chắc chắn nó sẽ tỉnh lại Con hãy tin mẹ Hãy cho mẹ vào với con hoa đi Phòng cấp cứu mở ra Một vị bác sĩ bước ra tháo khẩu trang buồn bã đáp Xin lỗi Bệnh nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện Chúng tôi rất chia buồn vì chuyện này Một cố y tá điền lên tiếng Người nhà bệnh nhân vui lòng theo tôi làm thủ tục Tất cả mọi người có mặt đều không khỏi bàng hoàng Khuôn mặt của người nào người nấy đều sốc tới không thốt nên lời Bà tí nhanh chóng chạy nhào vào trong phòng cấp cứu bà lìn gào lên Hoa ơi con ơi mẹ đến với con rồi đây Mấy cô y tá vội vàng đỡ bà tí lại Nhưng bà vùng vẫy đến ngã cả mấy cô y tá để vào với con gái Cô y tá lúc này liền thét lên Đề nghị người nhà bệnh nhân không được kích động Hai bên một thì cản người Một thì cố gắng nhảy vào Hai bên không bên nào chịu bên nào Y bác sĩ một mực khẳng định Hoan đã chết trước khi đến viện Còn bà tí nói chắc như đinh đóng cột Hoa không thể chết Lúc mọi người còn đang tranh cãi bên giường bệnh Hoa đang ngồi dậy từ bao giờ cô bước xuống giường rồi hỏi chuyện gì vậy sao tôi lại ở đây cô y tá mặc đồ cho Hoa ban nấy bị dọa tiếng ngất liệm một cô thì sợ hãi hết toán cả lên không à Hoa lững thững bước ra ngoài hai tay ôm lấy đầu rồi ngơ ngác bởi mọi người đều có mặt đông đủ có chuyện gì thế hả tại sao con lại ở đây bà tí ngồi sập xuống đất mà khóc oán lên như một đứa trẻ Tân liền nhào tới ôm lấy Hoa mà khóc Hoa đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn một lượt tất cả mọi người Bởi không hiểu chuyện gì đang xảy ra Bác sĩ được gọi tới kiểm tra lại cho Hoa Tất thầy ngạc nhiên bởi cô hoàn toàn khỏe mạnh bình thường Bà bưởi tức giận chế ung um cả bệnh viện vì họ tắc trách Không cứu người còn dám tuyên bố con dâu của bà đã chết trước khi đến bệnh viện Bà Hùng hổ tuyên bố Tôi sẽ kiện các người Tôi sẽ cho cái bệnh viện này đóng cửa Bác sĩ mà không biết bệnh nhân sống ngày chết thì về vườn hít đi. Mọi người mãi cái vã mà quên mất đờ một góc tường, thầy Long đang quằn quại nằm đau đớn. Cô Mi sau khi xác nhận chỉ dâu hoàn toàn bình thường mới sực nhớ đến thầy Long, cô chạy quanh một lượt tìm kiếm thầy. May mắn thầy đã tỉnh táo hơn, mặc dù khuôn mặt vẫn hiện rõ một vẻ mệt mỏi. Cô chạy tới bên thầy lo lắng: "Thầy ơi, thầy không khỏe chỗ nào ạ?" Thầy Long liền xua tay tôi không sao. Cô Mi nhìn xuống thấy thầy một dòng máu tươi đang tuôn ra, cô hét lớn có ai không? mau cứu bác bác sĩ đâu mau cứu với. Thầy Long kéo cánh tay cô Mi lại rồi thiểu thào tôi không sao, cô hoàn tỉnh lại là tốt rồi, chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại. Cô Mi gọi mọi người tới giúp đưa thầy Long về nhà của mình nhưng mà thầy từ chối, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. mọi người đưa cô hoa về trong một tuần lễ đừng để cối ăn thịt cá gì cả mỗi ngày cho cối ăn cháo trắng nấu với đậu xanh vài ngày nữa tôi sẽ tới gia đình Cô Mi muốn hỏi thăm nhưng mà thấy thầy mệt cho nên không gặng hỏi thêm bà Tý lúc bấy giờ cũng sực nhớ ra thầy Long cho nên quay trở ra để tìm thầy Long sắc mặt tái nhợt chỉ khẽ mỉm cười gật đầu cho bà Tý rồi bước thẳng ra ngoài cầm bà liền nói với Theo thầy pháp Cảm ơn thầy cứu con Hoa nhà tôi, ơn này cả đời tôi không quên." Bà Bưởi cũng đi ngay sau lưng của bà Tí bèn lên tiếng, "Bà cảm ơn cái gì thế? Con Hoa nó chỉ lầng ngất xỉu, giờ nó tỉnh lại rồi, bà đừng để mấy cái lời xào rचा của mấy lão thầy giờ mới lừa gạt. Thầy ấy đúng là đã cứu con Hoa một mạng." Bà Bưởi che miệng ý chế diễu bà thông ra bà Tí chẳng buồn tranh luận hơn thua với bà Bưởi, cho nên bỏ vào với con gái. Bà cẩn thận đeo chiếc vòng ngọc đỏ tươi lên cổ của Hoa Con hãy giữ lấy chiếc này đi Hoa liền sừng sốt nói Kể mẹ Cái vòng này ra truyền của nhà mình mà Sao tự nhiên mẹ lại đưa cho con Bà tí mỉm cười rồi đáp Bà ngoại cho mẹ Bây giờ mẹ cho con chứ có cho người ngoài đâu Con hãy luôn đeo nó ở bên người đừng bao giờ tháo ra nhé Hoa không hiểu ý của mẹ Nhưng cô biết Chiếc vòng này là vật quý của bà Nhìn bề ngoài nó chỉ là chiếc vòng bình thường, thậm chí là đồ rẻ tiền. Tuy nhiên với mẹ cô thì chiếc vòng này là báu vật gia truyền. Bà ngoại xưa kia truyền lại cho mẹ cô, bây giờ mẹ cô lại cho cô. Trước đó chiếc vòng ấy được truyền bao đời thì cô cũng chẳng biết. Hoa về nhà trong sự ngạc nhiên và bất ngờ của tất cả người thân và xóm làng. Bởi lẽ ai mà không biết. Hoa đột nhiên chạy tới cắn trồng rồi lại la hét như người điên Rồi ngất liệm nhanh chóng Đã vậy lúc ấy cơ thể của cô cứng đơ và lạnh Tựa như là một xác chết ướp đá Ngay cả bác sĩ còn tuyên bố rằng cô đã chết Vậy nhưng cô bất ngờ sống lại như một kỳ tích Tuần hỏi hàn vợ Em còn nhớ chuyện sáng hôm đó không? Hoa liền gật đầu rồi đáp Em đưa con đi học rồi qua cơ quan làm Vừa tới phòng làm em đột nhiên bị đau đầu lắm. Cơn đau khiến cho em như là muốn phát điên vậy. Rồi sau đó thì em ngất đi, lúc tỉnh lại là ở trong bệnh viện. Hoa đã bị mất đi một khoảng ký ức. Không ai biết chính xác là từ lúc cô bị ngất đi, chờ tới lúc Tuân gặp Hoa, cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Tuân đột ngột nói. Lúc thầy Long tới còn nói em bị quỷ mượn xác Hoa không ngạc nhiên lắm bởi chuyện này cô nghe mọi người nhắc đến vài lần cô liền hỏi trầm: Anh có tin là em thực sự bị nhập hồn hay không? Người đó là ai? Muốn nhập hồn vào em làm gì? Cậu Tuân lắc đầu đáp. Anh không biết. Thầy lòng biết. công chính thầy ấy cứu em. Em nghe mẹ nói vậy. Cậu Tuân hơi xấu hổ bèn chữa ngượng. Không phải là anh không tin thầy. Nhưng mà lúc ấy cấp bách quá người em lại lạnh ngắt cho nên anh hoảng. Em không trách anh Nếu đặt vào trong trường hợp em là anh lúc đó Em cũng làm như vậy Thầy buổi này bệnh thì đi tìm bác sĩ Mấy ai nghe thầy bói bao giờ chứ Một tuần liền hoa liền nghỉ ngơi ở nhà và ăn chay Giống như lời của thầy Long dặn dò cơ mặc dù thèm ăn thịt Có đôi khi thèm ăn thịt tươi cơ không biết tại sao mình lại xuất hiện những ý nghĩ điên rồ Khi muốn bắt gà ăn thịt, uống máu lúc tỉnh táo lại cô chỉ còn thấy lộng giọng và buồn nôn hết bảy ngày thể long mang theo một cái cháp gỗ tới thăm nhà ông bà bưởi và đến đầu ngõ thể đặt cây cháp nằm ngay ở đầu cổng rồi khoan thai bước vào bên trong sân bà bưởi thấy thầy long đến thì tỏ vẻ bực bội thể lên tiếng nói trước tôi đến là vì đàn rơi trong nhà của bà bà bưởi nghe thầy long nhắc đến đàn rơi thì ngạc nhiên lắm bà liền thắc mắc Ông nói cái gì tôi không hiểu gì cả Đàn rơi nào Cơ một đàn rơi vào trong nhà bà chú ngủ Bà không cần giấu tôi chuyện ấy Rơi là điểm may Nhưng trong số ấy chỉ có một con mang đến điểm may Còn lại là điểm gỡ Bà bưởi giận lắm cho nên ném chiếc chổi xuống sân rồi quát Phủi phui cái mồm nhông đi Thẻ Long không hề tức giận mà khép mỉm cười Tôi tới bắt rơi chứ không có việc gì khác Rơi ở đâu trông bắt chứ Nó ở trong nhà của bà rất nhiều rơi Từ nó đang đánh đu trên xà nhà Bà không nhìn thấy sao Bà Bưởi khẽ đưa mắt nhìn vào trong nhà Bất nhiên tiếng rơi kẹt kẹt vang lên Khiến cho bà trột dạ. Quái lạ Không lẽ rơi trong nhà thật sao Ông Bưởi thấy Thầy Long Thì cũng lật đật ra khỏi han Thầy Long chào ông Bưởi Rồi đi thẳng vào vấn đề chính Trong nhà của ông bà Có một đàn rơi đang trốn Tôi đến là vì chúng Rơi nào Trong nhà chúng tôi không có rơi Thầy Long liền đáp Vậy ông bà đồng ý cho tôi đánh thức đàn rơi dậy chứ Cậu Toàn đang ở bên nhà thì thấy Thầy Long xuất hiện ở nhà mình Thì liền chạy sang hóng chuyện. Cậu cũng ngạc nhiên khi Thầy Long một mực khẳng định Trong nhà bố mẹ có rơi ngủ đông Cậu liền cười rồi nói Mấy hôm trước đúng là trong nhà có đàn rơi Nhưng sáng ra chúng đã bay đi hết rồi thầy ạ Khẩm Chúng đang ở trong nhà Không tin mọi người hãy đi theo tôi Thầy Long nói xong bước thẳng vào trong nhà Ngước lên xài nhà rồi khẽ nói Chúng nó vẫn còn ở đây Không hề rời khỏi nhà ông bà Thầy rút trong túi ra một nắm giấy Đốt ngọn lửa đưa lên cao Hư qua hư lại Ngay lập tức căn nhà nghe mùi hôi của đàn rơi Cậu Toàn liền thốt lên Cái gì vậy Sao lại có mùi rơi trong nhà thế này Thầy Long liền nói Cậu kiếm cây cây dài cho tôi đi, tôi sẽ đuổi chúng đi cho mọi người xem. Cậu Toàn đưa ra một khúc cây cho thầy long, Thầy buộc một bó hương vào đốt lên rồi hướng về phía xà nhà bà lao tới. Tiếng đạn rơi kêu lên đầm mỹ rồi đập cánh bay tán loạn. Ông bà Bưởi hoa mắt bởi không hiểu sao trong nhà mọc đâu ra lắm rơi như vậy. lưu rời cứ như vậy bay quanh căn nhà rồi nhìn theo hướng cửa lớn nào ra bên ngoài. Thầy Long đột ngột hô lên Đóng cửa lớn lại đi cầu Toàn lập tức nghe lệnh của thầy Đóng sập cánh cửa lại Ngay lập tức bốn người nghe tiếng rơi va mình vào cửa dây bịch xuống đất Thầy liền nhanh tay Tổng lấy con rơi ở dưới đất Ánh mắt của thầy sáng lên vẻ thích thú Tốt lắm chú em Cuối cùng ta cũng bắt được chú em rồi cầu Toàn mở cửa ánh sáng tràn vào căn nhà Đôi mắt rơi nhỏ xíu Đen lấy không hề chớp Cậu Toàn liền thắc mắc Thầy bắt rơi làm gì vậy? Thầy liền khẽ đáp Giờ đến đây chú ngộ chứng tỏ mảnh đất này rất đặc biệt Thông thường nhân gian truyền tụng rơi là con vật mang tới điểm lành Tuy nhiên những con rơi ở đây Lại không phải mang tới điểm lành như các cụ ví von Tôi sẽ mang chúng đi khỏi đây Hy vọng gia đình của ông bà có thể tránh được một tai họa Bà bưởi đang chăm chú nghe thầy nói nãy giờ Bị từ tai họa của thầy làm cho tức tối Ông không nói mấy cái xui xẻo không được sao à Mà ông mang cái con vật hôi hám ấy ra khỏi nhà chúng tôi ngay đi Làm ơn đừng có quay lại đi nữa Tôi chỉ thấy phiền phức và xui xẻo khi ông xuất hiện thôi Ông bởi lúc này cứ lầm bẩm thắc mắc Quái lạ thật Tại sao nguyên một đàn rơi ở trong nhà mà chúng tôi không biết Thầy Long lúc này liền đáp Vì chúng không phải là những con rơi bình thường Nó là cái gì à Là những linh hồn bị mảnh đất này thu hút Thầy Long bỏ con rơi vào chiếc hộp cẩn thận khóa lại Rồi cho ông bà bưởi Trước lúc rời đi thầy dặn Sau này nhà ông bà có những con vật lạ vào nhà Tốt hơn hết thì ông bà đừng cho chúng nó có cơ hội vào nhà Ông bưởi bất chợt nhớ đến giấc mơ người đàn ông từng nhắc tí việc Ông bà dẫn ma vào nhà cho nên buột miệng Ý của thầy nói tất cả chúng đều là ma sao Nhà tôi sao lại thu hút ma được chứ Thầy chỉ ra phía cổng nhà ông Bưởi rồi đáp Là do tuyến đại không vong một phần Phần lớn là do mảnh đất này rất đặc biệt Tạm thời tôi chưa biết nguyên do tại đâu Nhưng mà chỉ cần thêm một thời gian nữa tôi chắc chắn sẽ tìm được Thầy liền quay lại hỏi bà Bưởi Hàng đêm bà có bị mất ngủ không chuyện ấy liên quan gì đến ông chứ Tôi lo bà là bị người ta làm phiền thôi Nếu mà đêm đến có người đến tìm Thì tốt nhất bà không nên tiếp chuyện, Tôi nhắc là một lần nữa cho bà rõ Mảnh đất này không bình thường Bà nên cẩn thận kể cả trong các giấc mơ Ông bưởi toan trả lời thay vợ Về việc hàng đêm Bà thường hay mơ mộng và nói chuyện một mình Với một ông cụ Thế nhưng bà bưởi gạt phát đi Ông mau xem cái thằng tũn đâu rồi Nhà lắm mau chuông mà ông cứ để nó một mình ngoài vườn Ngộ nhỡ nó rơi xuống ao thì làm sao Ông Bưởi bấy giờ sừng nhớ ra thằng cháu nội cho nên lật đật chạy ra sau vườn tìm cháu. Bà Bưởi lên tiếng tiến khách. Thầy bắt rơi rồi mau về đi. Thầy Long mỉm cười cho bà Bưởi rồi ra về. Lúc tích cầm thầy ôm cái chắp cổ lên, gõ nhẹ vài cái rồi mỉm cười. Tốt lắm, chúng ta về được rồi. Thế đó cậu Toàn kể lại chuyện Thầy Long bắt đàn rơi kỳ lạ cho vợ chồng anh trai nghe. Hoa liền sốt sắng hỏi. Vậy sao lúc Thầy Long đến chứ không gọi chị? Chị có vài chuyện muốn hỏi thầy. Hơn nữa chuyện lần trước chị còn chưa cảm ơn thầy. Cậu Toàn liền đáp. Em cũng mải mê theo đàn rơi cho nên là quên chẳng nghĩ đến. Nhưng mà chị có thể đến trực tiếp nhà Thầy Long được mà. Mẹ ghét thầy ấy ra mặt như vậy. Chị lại gặp nói chuyện chị e là mẹ lại có cớ gây sự với chị thôi. Cậu Toàn ra về câu Hoa ngồi thở dài. Không biết nhà mình còn xảy ra chuyện gì nữa không? Tự nhiên em lo quá mình ngạc. Trước tuần dường như hiểu ý tâm của vợ cho nên Tháp. Mà anh đưa mình tới gặp thầy Long hỏi cho ra lẽ là được thôi mà. câu Hoa liền vui vẻ. Vậy sáng mai mình đi sớm nhé Em mà lo lắng là không thể ăn ngon ngủ yên được đâu. Sáng hôm sau hai vợ chồng cô Hoa tới nhà của thầy Long từ sớm Thầy Long ngồi sẵn ở ghế chở khách đến Thấy tiếng xe thầy đứng dậy hắng rộng ra ngoài Tôi ngỡ là muộn một chút nữa hai người mới tới gặp tôi Cậu Tuân liền cười Thầy quả nhiên là đoán chuyện như thần Thầy chỉ tay vào ba nén hương mới thấp rồi bảo Nén hương tàn hai người không tới Thì tôi cũng tới nhà hai người Cô Hoa lặng lẽ rút một đồng tiền mới tinh đặt vào chiếc đĩa rồi đặt vào điện thờ. Cô chắp tay khấn vái một hồi rồi ngồi xuống lễ phép. Dạ thưa thầy, con nghe chú Toàn nói chuyện hôm qua, thầy ghé nhà bố mẹ con bắt rơi à? Đúng, lô rơi ấy mang âm khí vào nhà, nhưng mọi người nhìn không thấy. Nếu mà để chúng ở đó quá đâu, sẽ tổn hại sức khỏe của gia chủ. Vậy là thầy nhận được thư báo của con qua lá bùa thầy cho con lần trước. Phải Tôi nhận được thư của cô gửi cho nên mới quay về Nếu tôi chậm chân một bước Chỉ e là cô khó lòng mà thoát kiếp nạn Dạ con độ ơn thầy đã ra tay cứu mạng con Thực tình lúc ấy con không biết mình bị sao nữa Lúc tỉnh lại mẹ con và anh Tuân nói chuyện con mới biết Là mình gặp nguy hiểm tới chút nữa thì mất mạng Cô đừng khách sáo Tôi linh cảm chuyện xấu nên là về sớm một đêm Hơn nữa nếu hôm ấy có mình tôi chắc còn vất vả May mắn thay là cô mẹ cô tới. Thầy nói xong nhìn chằm chầm vào cổ tay cô Hoa. Cô Hoa đưa tay xoay chiếc vòng ngọc rồi đáp. Đây là vật gia truyền bà ngoại con truyền cho mẹ. Giờ mẹ con lại cho con. Thầy Long gật đầu đáp. Đó là vòng cầu hồn. Hôm ấy cũng nhờ mẹ cô mang tới chiếc vòng kịp lúc. Kèm thêm tôi thi triển pháp lực đưa hồn phách của cô trở về. Chưa muộn hơn e là cô khó giữ mạng. Cô Hoa không biết chiếc vòng tay mình đang đeo kia chính là vòng cầu hồn. Cô cũng không hiểu lai lịch của chiếc vòng ấy thế nào cho nên liền hỏi. Thầy biết chiếc vòng này sao hả? Thầy Long liền gật đầu đáp. Xem ra tổ tiên của nhà cô cũng xuất chúng lắm. Cô Hoa liền lắc đầu. Con không rõ về chiếc vòng này. Nhưng mà con biết bà ngoại con ngày xưa yêu quý chiếc vòng này lắm. Bà nói đây là vật gia truyền chỉ trao cho con gái trong dòng họ. Tuy nhiên bà lại bảo rằng, mong rằng không có ai đeo nó Lúc bà mất hãy thả trôi sông Rồi sau này trước lúc bà mất lại trao nó lại cho mẹ con Thế Long gật gù, phải Vậy lúc bà cô mất, có dặn dò điều gì hay không? Cô Hoa liền gật đầu đáp Bà dặn dò mẹ con là không chôn Mà hãy hỏa tiêu rồi thả cho cốt xuống sông Vậy là mẹ cô đã không làm theo lời của bà dặn về không? cô hoa liền khẽ gật đầu vâng ạ mẹ con nói làm vậy là bất hiếu mẹ đã chôn cất và thờ cúng bà con tại nhà con gái lấy chồng thì theo chồng tuy nhiên mẹ cô nặng đường ra đạo quá số bà ấy vất vả tí mức về nhà chồng vẫn không được yên thân nếu không phải là vì có vật quý ấy chắc bà ấy khó lòng thoát được đại nạn trước đó cô hoa tự nhiên xúc động mà rưng rưng nước mắt thầy long liền nói tiếp trước lúc bà ngoại cô mất có dặn mọi người không được thờ cúng bà ấy có phải không câu hoa lúc này liền ngạc nhiên trọn mắt sao sao thế biết à thế liền mỉm cười rồi đáp bà ấy muốn cắt đứt mọi liên quan với thế giới tâm linh đáng tiếc người tính không bằng trời tính bởi chẳng thể ngờ lại sinh ra một người con có hiếu như mẹ cô à mà thôi chuyện ấy tính sau đi hôm nay tôi muốn nói chuyện về chuyện nhà chồng cô Và mảnh đất âm hồn ấy Cả cậu Tuân lẫn vợ đều ngạc nhiên Khi nghe thầy nhắc tới mảnh đất âm hồn Lần trước vong ma kia từng nhắc tới mảnh đất âm hồn ấy Nhưng chuyện chưa xác định Nay thầy Long nhắc lại Thì chắc chắn thầy đã biết điều gì đó đặc biệt Tuân lúc này vội hỏi Thật ra chuyện đấy là thế nào vậy thầy Đất của bố mẹ con rút cuộc là thế nào ạ? nhờ những gì mà bố mẹ của anh ấy được người ta báo mộng linh hồn ấy đúng là muốn báo ơn cho nên quay lại trần gian để lên tiếng đáng tiếc là gia đình của cậu đã bỏ lỡ cơ hội rời mảnh đất ấy cho nên bây giờ chỉ còn cách đối mặt với chuyện này hoàng nghe đến đây thì đáp tại sao ạ nếu quả thật mảnh đất ấy không an toàn thì chúng con sẽ rời đi thầy ạ chỉ cần chúng con giải thích với bố mẹ thì mọi người sẽ nghe theo Thầy Long liền bật cười. cười. Ta e rằng con cháu muốn đi cũng không đi nổi nữa. Ta không phải nói để đùa đâu. Xưa nay các cụ nói có câu Thấy bạc thì sang mà thấy vàng thì lụi. Mọi người có hiểu câu nó không? Hai vợ chồng của Tuân không hiểu tại sao Thầy lại nhắc đến chuyện vàng với bạc ở đây Cho nên liền hoang mang nhìn nhau. Thầy liền đáp. Theo quan niệm dân gian lượm nhặt tiền vàng thì khi đi ở ngoài đường là một điều đại kỵ tuyệt đối không được phạm. Sợ dĩ mà người xưa có quan điểm là bởi vì tiền rơi ở ngoài đường thực chất không phải là tiền rơi, mà hầu hết những món tiền này được người khác cố ý mang vứt ra ngoài đường. Khi gặp phải vận xui xẻo liên tục trong công việc, trong học hành hay là tịch duyên, người ta sẽ tiến hành dâng sao giải hạn hoặc là cúng đổi mệnh. Tiền vàng là một trong những vật phẩm quan trọng nhất, Trong những vật phẩm dân cúng Thầy Phong Thủy cho rằng Tiền vàng này sẽ giúp bạn mua chuộc được ma quỷ Để chúng không tiếp tục quấy phá ám vận Sau khi cúng và vứt đi Đồng nghĩa với việc là những xui rồi Sẽ được dù bỏ Theo số tiền vàng này Nếu người đi đường không biết mà nhặt phải Đồng nghĩa với việc họ đang tự dứt lấy vận xui vào người Chưa kể nếu mang số tiền này về nhà Rất có thể Sẽ ám vận lên cả gia đình mình Vì những lẽ trên dù có thấy tiền rơi ngoài đường cũng không bao giờ được nhặt chúng lên, càng không được dùng chúng trong mục đích cá nhân, nếu không thì tài họa sẽ ập xuống. Cậu Tuân liền thắc mắc, nhưng mà cái chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện mảnh đất của nhà chúng con ạ thưa thầy? Tôi đang giải thích cho mọi người lý do tại sao xa đường thích tiền vàng rơi là không nên nhặt về nhà, đó là đồng tiền ma quỷ, nó sẽ ám vận hạn của gia đình cậu. người mang vận hạn ấy về nhà cậu chính là mẹ cậu. cô Hoa liền thốt lên ý của thầy nhắc đến chuyện mẹ con nhặt được lá vàng ở ngoài ngã ba. cậu Tuân bấy giờ mới ngạc nhiên mẹ nhặt được vàng sao khi nào tại sao anh không biết. cô Hoa liền ấp úng em là em nghe thấy mẹ nói với bố là nhặt được lá vàng ba phân ở ngã ba nó được cất cẩn thận trong một cái túi vải. mẹ nhớ là ai đó đi mua về đánh rơi, cho nên nhặt nó và bán đi lấy tiền tiêu. Nén hương bấy giờ đã tàn, thể long đứng dậy cầm đồng tiền, cô hoa mới cúng bàn nấy đưa lên, xịt nước hoa hai mặt rồi cẩn thận nhìn cả hai, thể liền gật gù nói: mẹ cậu đúng là nhặt được vàng ở ngã ba. Hơn nữa ngày mẹ cậu nhặt lá vàng ấy chính là ngày mùng 2 tháng 7 cô hồn. Cô hoa liền gật đầu, dạ đúng. Đúng là tháng 7 âm thì mẹ con nhận được lá vàng Lá vàng ấy mấy chỉ là mở màn cho các vận xui ập đến gia đình của cậu Sau này mẹ cậu còn một lần nữa nhặt được vàng nhẫn ở trong đất vườn Hôm ấy là ngày 16 tháng trước Chuyện này hai vợ chồng có biết không? Lần này thì cả hoa và chồng đều không biết Cho nên lắc đầu phân bua Chuyện đấy thì chúng con không nghe mẹ con nói Cho nên là chúng con không biết Thầy liền mỉm cười đáp Trên đồng tiền này gia tiên đã ứng vào và báo cho tôi biết như vậy. Nếu không hai người có thể gọi điện về xác thực chuyện ấy. Tân liền hỏi. Chuyện ấy có nghiêm trọng không thầy? Có, cực kỳ nghiêm trọng. Thứ này không giữ được trong nhà. Vậy nên cậu cần nói với mẹ cậu càng sớm càng tốt. Tân vội rút điện thoại và bước ra khỏi cửa gọi điện về nhà. Ông bồi nhận điện thoại. Tân lúc này xuất sắng hỏi. Mẹ con có nhà không bố, con muốn gặp mẹ có chút việc cấp Ông bởi ra vườn đi điện thoại cho vợ Bà vừa alo thì Tuân hỏi thẳng vào vấn đề Mẹ ơi, tháng trước mẹ có nhặt được vàng ở vườn sau nhà không ạ? Con hỏi cái chuyện gì vậy? Vàng nào? Mẹ làm gì biết? Tuân thở vào nhẹ nhõm Mẹ không nhặt được vàng phải không? Bà bưởi liền đáp Mẹ không nhặt được, mà sao con hỏi thế? Ờ, không có chuyện gì Vậy mẹ có khi nào nhặt được vàng hay là tiền bạc gì không? Bà bưởi liền cười rồi đáp. Dĩ nhiên là có. Hồi tháng 7 mẹ nhặt được ở lá vàng. Thế nhưng mà vàng có ba phân thôi. Trời này mẹ nói với bố con rồi còn gì? tuân chào mẹ rồi quay vào nói chuyện với Thầy Long. Thề mìm cười rồi đáp. Trên <cười> đồng tiền này là ám thị chân linh ra tiền nhà cậu để lại. Trước lúc đi vợ cậu đã rất thành tâm xin ra tin trợ giúp. Những gì tôi thấy chắc chắn không sai được. Nhưng mà mẹ con chỉ nói là nhặt được ba phân vàng. có cái chuyện vàng chỉ trong vườn thì bà không có nhặt được được rồi cái chuyện này tính sau đi sau này gia đình cậu phát hiện ra có vàng chỉ trong đất như lời của tôi nói thì báo lại cho tôi biết nếu mà tìm được sớm thì chúng ta giải quyết vấn đề sớm thầy lần ngược đồng tiền lại soi xét đôi mắt của thầy bỗng nhiên sáng rực lên thầy đứng bật dậy bức hẳn ra cửa tây trộ có ánh sáng chiếu vào mà thút lên quả nhiên là như vậy nhà cậu có người che mắt Cho nên sốt vàng chị ấy mẹ cậu chưa thấy Tuy nhiên bà ấy cũng sẽ sớm nhặt được thôi Nghĩa là sao hả thầy? Chuyện này có lẽ vong linh gia tiên nhà cậu rất thiêng Họ vẫn đang hàng ngày dõi theo bảo vệ cho con cháu Đôi mắt của thầy bỗng dưng tối sầm lại Thầy cho mày nhìn về phía cậu Tuân rồi thốt lên 23 tháng chạp nhà cậu có biến cố lớn Vợ chồng cậu Tuân là một lần nữa hoang mang nhìn nhau Xin thầy xoay giúp cho chúng con với ạ Nhà cậu có bao nhiêu nhân khẩu tính từ bố mẹ của cậu Dạ có bố mẹ con Hai vợ chồng chú Toàn và thêm gia đình con là ba người Quái lạ Ở đây có báo cáo là có 8 người tất thảy Nhưng mà 23 tháng chạp sẽ có tang Cô Hoa liền dụng mình Sao lại vậy ạ Nhà con thực tình chỉ có 7 người thôi Mong thầy xoay giúp chúng con thêm lần nữa Không sai đúng là tám người tất thảy người chết là nam cô hoa nhìn về phía của chồng người bất giác nổi ra gà tựa dưng cái lạnh bỗng dưng xuyên qua da thịt của cô lạnh thấu xương cô liền lắp bắp thầy thầy cứu giúp chú con thầy bảo cậu tuân mở bàn tay cho thầy xem cậu tuân nhanh nhẹn xòe hai tay trước mặt của thầy thầy cầm bàn tay trái ngắm nghía rồi lại xem bàn tay phải thầy chỉ vào giữa tay trái của cậu tuân mà nói Cậu là con trưởng trong nhà Bàn tay của cậu có chữ tử Tuy nhiên người chết không phải là cậu Mồ hôi của cậu Tuân Túa ra như tắm Còn mong thầy hãy cố gắng giúp gia đình chúng con Thầy lấy cuốn tập Trong ngăn bàn đưa cho cậu Tuân Rồi bảo Cậu hãy viết tên tuổi của tất cả đàn ông Trong nhà và tờ giấy này cho tôi xem Nếu là người nào gặp hạn Tôi khác biết Cậu Tuân nhanh chóng ghi tên tuổi Của ông Bưởi, chú Toàn và thẳng tún Thầy nhìn vào tờ giấy đăm chiêu một hồi lâu rồi đáp Thằng bé này có quý nhân không có nạn Cậu Toàn thì chỉ cần lưu ý về tiền bạc Thầy nói đến đó quay vào tủ tìm tòi đống sách vở Hai vợ chồng của cậu Tuân lại liếc sang nhìn nhau Cậu Hòa bấm móng tay vào tay của chồng rồi tỏ vẻ lo lắng Rõ ràng trong gia đình của cậu có bốn người đàn ông Thì đã loại trừ ra được ba người Vậy còn ông bưởi thầy lại chưa nhắc đến Thầy bỏ cuốn sách cũ kỹ ghi chữ nôm ra đọc một hồi rồi nói Ông bố của cậu tháng chập này gặp hạn lớn Trong này tôi thấy có chữ thập đỏ tại ngã ba đường Nếu mà tôi đoán không nhầm Thì bố cậu phải đề phòng tai nạn xe cộ Tốt nhất tránh các ngã ba ngã từ đường Liệu rằng có phải do lá vàng mẹ con nhặt được từ ngã ba không thầy? Có thể là vận hạn từ lá vàng ấy mà ra Như tôi đã nói ban đầu Nếu lá vàng ấy được thầy phong thủy dùng để hoán đổi vận mệnh cho ai đó bỏ đi Mà mẹ cậu nhớ lật được về Thì cái vận ấy nó sẽ ám vào gia đình của cậu Nhất định một trong số những người trong gia đình cậu sẽ gặp hạn thí thân Vậy chúng con phải tìm lại lá vàng ấy để trả được không thay Người nhặt là vô tình Nhưng đâu phải nói trả là cứ đem ra ngã ba mà trả Cái việc này tự mẹ cậu phải làm lễ khấn xin quỷ thần giúp đỡ thì mới mong xua đuổi được vận hạn thầy nhìn đi nhìn lại trang sách rồi nói tiếp thứ cho tôi nói chuyện không có may mắn này tuy nhiên cậu nên về khuyên mẹ cậu làm lấy trả lại lá vàng ấy càng sớm càng tốt không chỉ có thương trong này còn có tang chỉ có tang trắng này vận vào gia đình của cậu thì khó lòng mà tránh bàn tay của cô hoa đang run lên Dòng của cô đặc xịt nơi cổ họng Cô muốn nói gì đó nhưng chiếc cổ lại bị như ai đó thắt lại. Cô đau đớn đưa tay lên cổ mà vuốt. Hai hàng nước mắt kinh như vậy trào ra. Lúc mà thể Long phát hiện thì toàn bộ khuôn mặt của cô Hoa rất đỏ màu. Thì toàn bộ khuôn mặt cô Hoa đất đổi sang màu đỏ tím. Thầy vội lấy một chén nước cúng trên điện hắt vào mặt của cô. Cô Hoa từ từ buông thõng cánh tay xuống. Toàn thân mệt mỏi dựa vào thành ghế. Cậu Tuân đỡ lấy vợ liên tục hỏi han Thầy Long lấy chai nước đưa cho cậu Tuân Cậu giúp cô ấy uống miếng nước đi Uống xong rồi cô ấy sẽ tỉnh táo trở lại Cậu Tuân nhận chai nước vụng về mở nắp cho vợ uống Cô Hoa cố gắng ngộ một ngộm nhỏ gì nút xuống Cổ hồng của cô đau như là cắt Khiến cho cô muốn phùn miếng nước ra Thầy Long đưa ngón tay lên đỉnh đầu của cô Hoa mà đọc chú cô hoa từ từ nuốt từng miếng nước nhỏ xuống cổ họng thể long gật gù lên tiếng đã thấy cổ họng không còn nóng rát phải không vâng à." dòng của cô hoa yếu ớt vang lên tôi nắm lấy tay của vợ em sao vậy tự nhiên sao lại bị như thế em làm cho anh lo quá vợ của cậu vừa mới bị vong linh nhập hồn cậu tuân nhìn quanh quẩn căn nhà khách của thể long nhưng mà trong nhà thầy sao lại có vong hồn à? Nhiều lắm, chẳng qua là cậu không thấy nó mà thôi Thầy quay sang hỏi cô Hoa Cô sao rồi? Con cảm ơn thầy, con đã đỡ hơn rồi hả? Lúc nãy có cái gì đó xiết cổ con và bắt con làm theo ý nó Con nghe rõ tiếng của nó nói bên tai Nhưng mà không thể nào mở miệng ra được Nếu mà không khai khẩu thì cô không nói được Chai nước ban nãy là nước giúp cô khai khẩu Con tưởng là vong linh kinh nhập hồn mới cần khai khẩu Còn lại thì con bị nhập hồn không thành công Tại sao phải khai khẩu à Là do phách Nó lấy cắp một phách của cô Cho nên cô không thể nói được Nếu không khai khẩu không dùng chú Đưa phách cô trở lại cơ thể Cô không thể mở miệng được Khi ấy cô giống như người bị câm Cậu Tuân liền thốt lên Trời đất Nó là cái gì vậy à Tại sao nó lại nhầm vào vợ con Vì vợ cậu rất đặc biệt Một ngày nào đó cô ấy sẽ thấy những thứ kỳ lạ không thuộc về thế giới của hai người cô hoa lúc này ngồi bật dậy là khả năng lấy phong hồn phải không thay lần trước thầy đã nói với con chuyện này thầy liền gật đầu rồi đáp và còn hơn thế nữa khi cô có chiếc vòng cầu hồn trên tay tương lai cô sẽ thấy tác dụng của vòng cầu hồn ấy ra sao hiện tại tôi chỉ có thể nói với hai người như vậy cô hoa nhớ lại chuyện Thể long vừa nhắc tới cho nên liền tiếng hỏi theo vừa nói tăng trắng vận vào gia đình con Vậy rốt cuộc là người gặp nạn ấy có phải ám chỉ bố con hay không? Thầy Long liền xua tay Tôi nói bố cô sẽ gặp hạn Trên này có thương và có tang Ông ấy cẩn thận khi ở ngã ba ngã tư đường Vì có thể có tai nạn đi viện Còn tang của ai thì tôi chưa dám chắc Tuy nhiên gia đình cô cậu phải hết sức thận trọng Thầy quay lại hỏi cô Hoa Mỗi năm 23 tháng chạp, mẹ cô cúng tao quân phải không? Dạ có thầy à. Cúng cá sông hay là cá giấy? Dạ mẹ con cúng cá chép sông à. Vậy năm nay nhà cô sẽ cúng cá chết. Cậu tuân liền sừng sốt. Sao lại cúng cá chết hả thầy? Ý của thầy là sao ạ? Nếu mà nhà cậu cúng cá sống thì tai kiếp có thể qua. Nhưng mà nếu cúng cá chết thì chắc chắn hai ba tháng chạp này tai ương sẽ ập xuống. Đó là tất cả những gì tôi thấy vào lúc này Giờ hai người mau về nhà khuyên ông bà bố mẹ cậu Mau chóng trả lại số vàng để nhặt được Tốt nhất là hãy mời một thầy phong thủy cao tay Vì giúp làm lễ Cậu Tuân đề nghị thầy Long giúp đỡ Nhưng mà thầy liền đáp <cười> Cậu hay xem mẹ cậu kìa Thế tôi là muốn bốc hỏa rồi Thì khi mà tôi đến làm lễ Thì bà có toàn tâm toàn ý được hay không Việc cúng bái là phải tín từ tâm nếu quả thật bà ấy không tin tưởng vào người thầy như tôi thì buổi lễ ấy coi như là thất bại tôi hà tất là phải làm một việc mà chắc chắn thất bại chứ hai vợ chồng của cậu tuân trở về nhà mà lòng rối bời cậu tuân sang nhà của bố mẹ tỉ tê hỏi chuyện bà bưởi nhặt được lá vàng ông bưởi vui vẻ kể lại cho tuân nghe chuyện ngày hôm ấy mặt của tuân nặng chiếu những ưu tư thế vậy ông bưởi liền hỏi sao vậy Có cái chuyện gì mà mặt của con nó như đưa đám thế Cậu liền thở dài rồi nói Các cụ nói có câu là nhặt được bạc thì sang Mà nhặt được vàng thì lùi Bố nghĩ có khi nào nhà mình vì chuyện này gặp biến cố không Ông bưởi liền cười phá lên Trời đất Chỉ có cái người hâm thấy vàng bạc rơi mới không có nhặt thôi Bố thấy chẳng có vấn đề gì cả Hơn nữa là mẹ con nói là bà ấy dùng tiền chuộc lại rồi Dùng tiền trục lại là thế nào hả bố? Thì bà ấy thấy cái túi vải đẹp Cho nên nhặt lên mở ra thì thấy lá vàng Bà ấy cũng sợ vận rồi Cho nên móc túi bỏ lại mấy nghìn bạc lẻ Tại chỗ nhận được vàng Bà ấy bảo bà ấy uh, trả tiền mua vàng rồi Mới cầm vàng kia về nhà Cậu Tuyên lửa hết lý lẽ này Nói chuyện với bố mẹ Khuyên nông bà Bưởi mời thầy Về làm lễ trả lá vàng Nhưng hai ông bà đều không đồng ý Cậu phải gọi cả em trai và em gái nói chuyện Nhưng không ai thay đổi được ý kiến của bố mẹ Cô My nói không được nịnh không xong Nên khó chịu trong lòng mới tìm cô Hoa để nói chuyện Cô Hoa kể lại mọi chuyện hôm gặp Thầy Long cho cô My nghe Cô My nghe xong thì càng thêm lo lắng Chẳng ai như bố mẹ mình cả Không tín là nhất định không tín Bây giờ ngay cả em nói mẹ còn nằm mắng như tát nước vào mặt đấy Em thật là hết cách Cô Hoa lo lắng nhưng lực bất tổng tâm Bởi mẹ chồng cô ngay cả con trai và con gái Còn không khuyên nổi thì cô có nói cúc bằng thừa Cô liền bàn với cô mi Hay là nhà mình họp hết con cháu lại Rồi mời thầy về cúng cuối năm có được không cô? Chúng ta bàn bạc bà với bố mẹ là cúng cuối năm Rồi tiền thể mua miếng vàng khác anh đưa cho mẹ làm lễ bỏ đi Cô mi cũng nhất trí với ý kiến của Hoa Nhưng mọi kế hoạch của hai chị em bị bà Bưởi phát hiện thay vì xúc động bà lên bài chửi cả con gái đến con dâu ngày 23 tháng chạp bà bưởi đi chợ sớm chọn mua cá chép áo mão về cúng táo quân việc này năm nào bà cũng làm vào một tay chuẩn bị tươm tất mọi việc bà con cá chép bà mua hoàn toàn khỏe mạnh lúc bà cầm con cá về thả vào chậu nước nó quẫy mạnh khiến cho nước bắn ra tung tóe bà bưởi bảo trầm Tôi đi chợ sớm chọn con cá to Khỏe nhất mang về cúng cho các táo về trời Lát nữa cúng xong thì ông mang ra sông thả giúp tôi nha Năm nào ông bưởi cũng nhận nhiệm vụ thả cá sống Cho nên là ông vui vẻ đồng ý Cậu Tuân thấy vậy vội vàng trên ngang à, Thôi hôm nay bố bố cười nhà đi à, Đằng nào chưa thì con cũng ra bờ sông có việc cho nên là con thả giúp bố Bà bưởi liền đáp Ờ cũng được Cúng xong rồi đi thả một thế Mà con xem ấy nhà cái thằng Toàn có thả cá không Thì mang đi một thế Cả đài gia đình nhà bà Bưởi Bận biểu làm cỗ cúng Thông thường các con trai và ông bà Cứ sắm đồ nấu cả một bếp Rồi chia ra làm ba mâm cúng ba nhà Vậy nên từ sáng sớm cả ngọc vào hoa cúng tới Để phụ mẹ chồng Tới trưa bếp nhà nào nhà ấy sửa soạn tươm tất Bà Bưởi bưng chậu cá Đặt ngay ngắn trên bàn Con cá quấy mạnh làm nước bắn cả Vào đồ cúng bà bưởi liền đầm bẩm chỉ tiên sư nhà mày chứ ngoan ngoãn ở yên trong chậu để bà cúng cúng xong rồi bà thả xuống sông tha hồ mà bơi bà bưởi đặt cuốn sách cúng xuống đất quỷ đầm từng chữ lúc đọc xong bà cắm hương vào bát rồi lên nhà ngồi tán chuyện với chồng chừng nửa tiếng sau bà đứng dậy rục, ông mau xuống thắp hương đi, xem hóa vàng rồi gọi cái thằng tuân á mang cá đi thả rồi về ăn cơm nó kẻo muộn Ông Bưởi lật đần bước xuống gian bếp, chờ cát đục ngầu màu máu khiến cho hai mắt của ông hoa lên. Ông liền gọi giật giọng bà nói, bà nói, chết rồi, bà nói, cá, cá chết cả rồi. Bà Bưởi nghe chồng hốt thất thanh thì vội vã chạy xuống bếp để kiểm tra. Khi mà tận mắt nhìn thấy mấy con cá chép nằm yên trong chậu nước đỏ ngầu màu máu, bà vẫn còn chưa dám tin chuyện xảy ra với chậu cá cúng ông táo. Bà lắp bắp, chuyện, chuyện, chuyện gì thế này? Tại sao cá lại chết hết cả Ai đã làm gì với con cá của tôi vậy Mà hỏi tôi thì bây giờ tôi biết hỏi ai Cậu tuân bên nhà nghe tiếng của ông bưởi hô lớn Thì vội vàng chạy sang Ánh mắt của cậu bắt gặp chậu cá chết liền đổi sang lo lắng khôn nguôi Cậu cũng không tự chủ được mà thúc lên Cá chết là cúng cá chết Cậu liền chạy vô ra ngoài sân rồi gọi lớn Mình ơi Mình Hoa ơi Mau mau sang đây em Câu Hoa nghe chồng gọi giật giọng Thì tất cả chạy sang Hai mắt của cô tối sập lại Tay cô buộc miệng để không thốt nên lời Ông Bưởi liền câu có Cười. lẽ là trong bếp có con gì Nó bắt cá nhà mình hay sao Rõ ràng lúc nãy cá nó còn sống nguyên đó. Nó quẫy đuôi bắn cả nước cơ mà Bà Bưởi cũng phụ họa theo chồng Đúng đấy ông nói đúng đấy. Cái lúc mà tôi cúng cá nó còn sống nguyên cơ mà Cậu Tuần liền đáp Nhà mình không nuôi mèo Thì con gì nó bắt cá được chứ Bà bưởi cầm con cá trên tay rồi ngắm nghía. Thì con cá rõ ràng là bị con gì đó cắn chết. Mọi người nhìn xem là cái vết cắn còn đây. Ông bưởi liền chép miệng. Rồi sao thì cũng chết rồi. Cá sống thì mang ra thả sông. cái chết thì đem thả vào chảo dầu. Thiên hạ nhà nhà nó cúng táo. Nhà mình bớt đi vài con cá chép. Thì ông táo vẫn về trời được cơ mà Mà cái thời nay táo toàn đi máy bay với lệ xe hơi. Ai lại còn kích cá chép mà mọi người lo. ông bưởi bàn với vợ làm mấy con cá trên lên ăn cho đỡ phí cầu tuân nghe vậy thì vội gàn không được đâu bố ạ hôm trước con với nhà con đi xem thầy có nhắc đến việc ở nhà mình cũng cá chết bà bưởi lại trau chân mày lại là cái thể long suối bậy chứ gì sao mấy đứa cứ tự nhiên cứ nghe mấy cái chuyện linh tinh làm cái gì xưa nay các cụ chẳng bói toán gì cũng có ai làm sao bây giờ cứ phú quý sinh lễ nghĩa rồi xem bói ra mà quét nhà ra rác Bà bưởi nói xong thì bưng chậu cá ra sân Miệng của bà còn rục chồng Ông mau lên hương hóa vàng đi chứ Hoa lo lắng nói thầm vào tay của chồng Mình xem thế nào đi Tự nhiên ruột gan em cứ nóng bừng bừng lên thế này Được rồi Cả ngày nay mình khuyên bố ở trong nhà không ra ngoài là được rồi Thầy nói cẩn thận là đề phòng tai nạn xe cổ ở ngã ba ngã tư Nhưng mà thầy có nhắc đến chuyện ngày 23 tháng chạp còn có tang Chuyện này... Tuần đưa tay lên giang hiệu cho vợ dừng lại Đôi mắt của cậu xoáy sâu vào góc bếp Nơi không có ánh sáng chiếu tới Tuần rón rén bước lại gần Con mèo đen tô đùng nhảy bổ ra Khiến cho hai vợ chồng của Tuân giật mình hoảng hốt. Hoa lào đảo xít nữa thì ngã đổ xuống cả mâm cỗ. Ông bởi đang hóa vàng cũng đứng bật dậy Bởi cái thân hình đen thui đang lao vọt từ trong bếp ra Ông đền hô lớn Mèo Con mèo hoang ở đâu vào đây vậy? Mọi người chạy ra thì bóng của con mèo đã biến mất dạng nơi cuối vườn. Bà bưởi câu có. Vậy là ra rồi. Cái con mèo chết bẩm với nó cắn chết cá của tôi. Tôi mà bắt được nó thì tôi giết. Cửa tuân chạy ra ngoài rồi thắc mắc. Nhưng mà cái con mèo nhà ai? Tại sao nó lại chạy về nhà mình như vậy? Người ta nói mèo vào nhà thì thường không có may mắn. Bà bưởi liền gạt đi. Ui dạo ơi. Thế con mèo hoang thì đâu có thức ăn là nó tới Quan trọng gì may hay là dối Cô Hoa tránh ra một gốc điện thoại cho thầy Long Đáng tiếc là thầy không bắt máy ruột gan cô nóng như lần lửa Cô đi đi lại lại Quanh căn bếp rồi lại lên nhà Cả tuân biết vợ lo lắng Cho nên liền chấn nan Mình yên tâm đi Chắc là không có vấn đề gì cả đâu Con mèo kia chắc thấy nhà mình bày cỗ Cho nên là nó chạy tư ăn vụng Em hy vọng là như thế Cô ngầm từ bên nhà sách thăng mấy con cá vừa cúng xong cho bố mẹ rồi tươi cười. Anh Toàn là có đi thả cá thì thả giúp em với. Tuân vui vẻ nhận lấy cá của ngầm rồi dục vợ về nhà lấy cá để cầu mang ra sông thả luôn. Cô Hoa vừa xách được túi cá đã thấy Tuân loạn choảng rồi gục xuống đất. Hoa hốt hoảng chạy lại đứa chồng. Bình ơi sao vậy có chuyện gì thế? Tuân liền nhăn nhó. Đầu tôi không hiểu sao đau quá. Nó, nó buốt như thể là có cái gì đâm thẳng vào ớt vậy Ông bưởi lúc này liền dụng Mau vào nhà rồi ngồi nghỉ đi Có khi thời tiết thay đổi cho nên bị cảm rồi Ở ngoài sân do máy không tốt đâu Ngọc thích anh chồng bị đau Cho nên nhanh tay túm lấy bịch cá rồi đáp Chị Hoa ở nhà lo tranh tuân đi Em mang cá ra thông em thả cho Không đợi cho mọi người lên tiếng Ngọc đã nhanh nhẹn xách bịch cá Rồi treo vào chiếc xe nổ máy và chạy đi Hoa lo lắng ngồi bên cạnh Tuân so bóp đầu cho chồng Cô sợ nhất chuyện Thầy Long nhắc tới hôm trước cho nên rục Em đưa anh đi viện nha Anh đau như thế này để bác sĩ kiểm tra cho yên tâm Mặt của Tuân đang tái nhợt nhưng vẫn cố gắng Anh không sao, có lẽ là bị cảm thôi Em lấy đồng bạc đánh cảm cho anh xem đỡ không Ông bởi xách vội chai địa liền đưa cho Hoa Còn đánh cảm cho thằng Tuân đi Nếu không đỡ thì gọi bác sĩ khám cho nó hoa lấy sức dầu rồi dùng đồng xu cạo gió đồng bằng đi đến đâu thì vùng da thịt trở nên tím ngắt và đen thâm lại hoa càng đánh càng run tay cô không hiểu sao tuần lại đột ngột bị đau như vậy lời nói của thầy long cứ văng vẳng bên tai khiến cho cô càng lúc càng rối. không được mình đi viện thôi anh ạ cứ thế này em em lo lắm cờ hoa đứng dậy tay run dậy cầm điện thoại toan gọi taxi Bà bưởi vào nhà con nắm lá chầu không hơ lên ngọn lửa úp lên mặt của Tuân rồi nói Cái này là chữa mẹo là hết Có cái gì đâu mà cứ ngồi hết cả lên như vậy Quả nhiên Tuân giảm cơn đau nhanh chóng Mồ hôi của cậu thoát ra như tắm Thằng Tốn bấy giờ được cậu Toàn đón về chạy ùa vào trong nhà Nhìn thấy bố nằm trên giường nó liền chào Con chào ông bà con đi học về Con chào bố mẹ con đi học về Con chào cô con đi học về Tất thầy quay lại nhìn nó rồi thắc mắc Hoa liền hỏi con trai Con con chào cô nào vậy Thằng Tốn đưa tay chị về giường của bố nó đang nằm rồi đáp Cô kìa cô đang cười với bố đó Tất thầy ánh mắt nhìn về hướng tay chị của thằng tún để ngạc nhiên Cô Hoa nhìn sâu vào đôi mắt con trai thật lâu Rồi đứng dậy kéo thằng bé ra ngoài xa ra đây với mẹ Bố con đang bệnh để bố con nghỉ ngơi Thằng Tốn lúc này hỏi mẹ Vậy cái cô ấy là ai vì mẹ Sao cô ấy cứ cười với bố Hoa nắm thật chặt tay của con à, là, là một người quen của chúng ta thôi Còn con về nhà cất cặp Rồi thay đổi chuẩn bị ăn cơm Thằng tốn đói bụng cho nên Nghe mẹ nhắc đến ăn cơm Liền quên quấy đi mọi chuyện Nó hâm hở chạy về nhà thay quần áo Hoa đứng chăm chăm nhìn vào con trai Ánh mắt đau lòng lóe lên Trên đôi mắt của người mẹ Đang sợ hãi đến tột độ hơn nay hết cô hiểu được con trai của mình đã thấy được những gì. Phía bên ngõ có một người vội vã gọi lớn tiếng. Cậu Toàn ơi, cậu Ngọc bị ngã sông rồi, mọi người đưa cô ấy lên chạm xá rồi. Tay chân cổ hoa như là bùn ruộn, cô chạy vội ra ngõ hỏi han người báo tin. Thì chỉ biết được rằng Ngọc bị ngã xuống sông. Tuy nhiên đoạn sông ấy đúng vào chỗ nước xoáy. Ngọc lại không biết bơi cho nên cô bị cuốn vào dòng xoáy. May mắn lúc ấy có người chạy xuống để cứu Ngọc lên. Toàn nghe tin vợ bị đuối nước hốt hoảng chạy vội lên chạm xá Ông bởi cũng lo lắng cho nên dặn vợ Bà ở nhà với thằng Tuân nhé Tôi chạy ù ra chạm xá xem thế nào Khổ thân Nằm hết tết đến mà hết chuyện nọ đến chuyện kia Hoa thấy bố chồng dắt xe thì liền nhanh miệng Bố à Ờ hay là bố ở nhà Vinh Tuân đi Bố bố để con lên chạm xá với em Rồi sao con cũng là phụ nữ Có cần gì cũng cũng cũng tiện hơn bố à Bà Bưởi nghe vậy thì gật đầu Con Hòa nó nói phải đấy Vậy mau cầm cho con Ngọc một quần áo khác đi Thằng Toàn đi vội cho nên là không có cầm theo đồ đạc gì cả hoa thay bố chồng cầm đồ lên chạm xá cho Ngọc Cô chủ yếu là muốn cản ông Bưởi ra khỏi nhà Bởi lẽ cô sợ những lời của Thầy Long nói hôm nay trở thành sự thật Đường từ nhà lên chạm xá khá gần hoa lên đến nơi thì thấy mọi người đang xuống đen lại bàn tán ngọc dường như đất tỉnh lại cô nên bác sĩ trực chạm là người nhà của hoa ghé tai của cô rồi nói chỉ ngọc tỉnh rồi thế nhưng mà bị đau bụng ra máu em đang khuyên anh toàn đưa chế xuống viện huyện để kiểm tra hình ảnh mơ hồ bỗng lướt qua trong đầu cổ hoa cô liền buột miệng không lẽ thím ngọc có thai nên liền gật đầu rồi nói Có khả năng cao là như vậy Em cũng đoán vậy cho nên mới khuyên anh Toàn đưa chế đi viện Hoa và Toàn đưa Ngọc đến viện để kiểm tra Kết quả trả về khiến cho tất thầy mọi người đều bất ngờ Bởi lẽ Ngọc đang có thai Đáng tiếc chiếc thai không giữ được Ngọc hay tin thì liền ngất lịm đi Lúc tỉnh dậy cứ khóc nức nở Tự trách bản thân mình ngu dại Làm hại đến đứa con vừa mới hình thành Hoa đứng bên đứng cạnh nhau Nhìn em dâu mà đau xót Bởi lẽ vợ chồng Toàn đang ngóng con từ lâu Toàn chỉ biết ăn ủi vợ chuyển đã rồi Bởi hôm nay hết cậu cũng có đau đớn khi mất đi đứa con Mọi người còn chưa khỏi bàng hoàng vì Ngọc Thì Hoa đã bất ngờ nhận được điện thoại của Nên Chị Hoa ơi Vợ chồng của chị vừa bị tai nạn á Mọi người đông cụ đi rồi Hoa buồn rồn cả chân tay miệng lắp bắp Sao vậy? Mọi chuyện là thế nào bố, bố tôi làm sao Chắc ông là đi vội nên là không có để ý tưởng Có chiếc xe máy lao nhanh thích đụng trúng ông Cả hai chiếc xe cùng đổ sát đất Bố chị thì ngất điểm đi Còn còn cái thằng thanh niên bội vã leo lên xe chạy mất rồi vậy, vậy bố tôi sao rồi Ông bị ngất điểm đi rồi Mọi người đông đi xuống Việt Chỉ còn ở đấy thì hỏi thăm bác sĩ xem thế nào Em chỉ biết chuyện đi là báo tin cho chị hay thôi Ngất điện thoại xong Thế Hoa ngồi thụm xuống đất Trời thì lạnh mà mồ hôi toát dài như tắm Toàn thế vậy thì thắc mắc Hoa chỉ đáp Đúng là đại họa ráng xuống gia đình mình thật rồi Chị nói cái gì vậy Đại đại họa gì Cậu Toàn ơi Bố bố mới bị tai nạn Toàn nghe chị dâu nói dứt câu Thì hoảng hốt đánh rơi chân nước trên tay Sao cơ Chị chị, chị vừa nói gì ạ Bố bị tai nạn Người ta đưa bố đi tới viện rồi Vậy vậy chị ở lại với Ngọc nha Em chạy ra phòng cấp cứu xem thế nào Hoa điện thoại cho chồng thì nghe tính chồng cô nói gấp gáp Mình ở viện thì chạy tới phòng cấp cứu đi Anh cô xuống viện luôn đây Tại sao bố lại đi ra đường chứ Anh không ngăn cản bố lại sao Em bình tĩnh đi Bố đi không nói cho ai hay Thì làm sao anh cản được chứ Em ở đó đi anh xuống liền đó Ông bưởi bị tai nạn bất ngờ, lúc tỉnh lại đã thấy con cháu súng lại trong bệnh viện, ông liền nhăn nhó, sao thế? Sao đứa nào đứa đây buồn như đứa đám vậy hả? Cô Mi khóc lóc ầm Mỹ rồi đáp, "Bố ơi, bố làm chúng con sợ quá, may mà bố tỉnh lại rồi." Ông bởi muốn trở mình nhưng toàn thân lại đau nhức không thể động đậy, ông liền thắc mắc, "Cái chân tôi sao thế này?" Cô Mi liền đáp, "Bố bị tai nạn" May mà trời thương cho nên là đưa bố về với chúng con Bà bưởi thất thểu bước siêu vẹo vào cạnh giường mà trách móc Ông già đáng chết này Xong làm khổ sở tuy suốt bao nhiêu ngày trời chứ Ông tỉnh thì tỉnh lại cho nó sớm Chứ ăn vạ bệnh viện bao nhiêu ngày khiến cả nhà vì ông mà mất ăn mất ngủ Ông bưởi nhìn khuôn mặt của vợ tiều tụy mà thương Tôi xin lỗi bà Tôi nào có cố ý Chỉ tại cái thằng đi xe máy nó lao vào tôi nhưng mà tôi nằm đi bao lâu rồi bà bưởi kéo tay áo lau nước mắt ông nằm đó tí mười ngày rồi đấy thì cứ ngỡ là ông không chịu tỉnh dậy chứ ông bưởi nghe vậy thì sửng sốt những những mười ngày sau hả tôi cứ nghĩ là mình chỉ vừa mới ngủ một giấc chứ nhưng nhưng tôi bị sao vậy bà người tôi không thể nhúc nhích được nữa cô mì nắm lấy bàn tay gầy gò của bố rồi đáp bố bị gãy chân bác sĩ mới mổ cho bố Có lẽ do thức mê cho nên bố chưa cử động được cơ thể. Bà bưởi liền rụt xịt. Tôi ngỡ ông không tỉnh lại. Mấy đứa bắt tôi phải làm lễ trả lại số vàng tôi nhận được hồi tháng 7. Thật may làm lễ xong thì ông cũng tỉnh lại. Biết vậy tôi đã trả cái số vàng ấy sớm hơn. Nếu mà tôi nghe lời con hoa thì chắc ông không bị tan nạn như vậy. Tất cả là lỗi của tôi. Ông bưởi nghe mọi người kể lại mới biết chuyện ông bị tan nạn rồi bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ kiểm tra tổng quát và nói ông chỉ bị gãy chân và các phần khắc xây sức nhẹ. Tuy nhiên họ không hiểu lý do tại sao ông lại hôn mê mãi không tỉnh lại. Bà bởi vì thương ông quá nên các con bắt làm gì bà cũng theo miễn là ông có thể tỉnh lại. Ông bởi nghe mọi người kể chuyện cũ mà rưng rưng nước mắt. Điện thoại của cậu tuân đổ chuông, cậu nhìn vào điện thoại hai con mắt bỗng dưng lo lắng. khôn mặt hoang mang xen lẫn sợ hãi. Cô Hoa liếc mắt nhìn vào điện thoại rồi sừng sốt. Có chuyện gì vậy mình? Thầy Long chẳng phải mất rồi sao?" Cả tuần trần chừ một lúc rồi nhấn nút nghe, phía bên kia không hề có người, cậu alo vài lần không nhận được câu nói nào thì mới dập máy đi. Cô Hoa liếc nhìn màn hình điện thoại của chồng và xứng sờ khi tiếp màn hình lại tiếp tục hiện lên dòng chữ Thầy Long đang gọi. Đỗ Tân say người bước ra cửa mở điện thoại. "Xin lỗi, ai ở đầu dây vậy ạ?" Một khoảng không im lặng truyền tới điện thoại, cậu liền nhíu mày. "Không lẽ là có người nghịch điện thoại của thầy Long?" Cậu ngắt điện thoại đi và bấm nút gọi lại. Trương vừa rung lên một hồi thì bên kia đã có người bắt máy, cậu liền hỏi, "Xin lỗi, là ai vừa gọi điện cho tôi vậy?" Cậu vẫn không nhận được câu trả lời của phía bên kia. Những con số hiển thị thời lượng cuộc gọi cứ như vậy nhảy đều Cậu bực mình ngắt máy toan quay vào phòng ông bưởi Thì gặp hoa đứng ngay cạnh Cái chuyện gì vậy mình? Có phải số điện thoại của thầy Long không à Ờ, đúng là số của thầy Long Chẳng phải là thầy Long đã mất rồi sao? Ai dùng số máy thể gọi cho mình vậy? Cậu Tuân liền lắc đầu Anh không biết là ai đó nghịch điện thoại cho nên bấm gọi lung tung Anh thử gọi lại kiểm tra xem sao anh gọi rồi nhưng mà bên đấy không có nói gì cả kỳ lạ thật nếu mà có người gọi nhầm thì họ phải lên tiếng khi mà anh gọi đến chứ kệ đi chúng ta vào xem bố như thế nào mai còn thắp hương cho thầy long nữa hai vợ chồng cậu tuân vào phòng bệnh thấy ông bưởi đang rưng rưng nước mắt khổ quá còn ngọc đúng là số vất vả sao ông trời lại lỡ cướp đi đứa con của nó chứ thì ra mọi người đang kể lại cho ông bưởi nghe câu chuyện của ngọc và chuyện không may ngày hôm ấy Mà bưởi ngồi bên cạnh cũng tự trách móc bản thân phải chi tôi tin lời vợ chồng thằng tuân thì nhà mình đã không xảy ra nhiều chuyện đến vậy nếu hôm ấy tôi mời thầy về làm lễ trả lại số vàng ấy sớm hơn thì con ngọc đã không mất con vợ chồng mình không mất đi đứa cháu nội và ông cũng không tai nạn nằm bất tỉnh cả chục ngày trời như vậy ông bưởi lúc này liền đáp âu thì cũng là cây số rồi bà ạ Mình không muốn cũng tránh sao khỏi. Ông liền quay sang rồi hỏi Tuân. Chuyện thầy Long là thế nào? Vợ bố nghe con nói là thầy mất rồi là sao? Ông bởi hỏi nhưng không có ai đáp lời. Người nào người nấy đều ngân ngấn nước mắt. Công y ôm trầm lấy bố gì nước nở. Thầy Long, thầy ấy vì làm lễ giải nghiệp và hoán mệnh cho bố hút. Cho nên thầy ấy đặt đi rồi bố à. Lần này ông bưởi sốc, ông lắp bắp. Là, là sao? Chuyện này là thế nào? Ai có thể kể rõ ràng cho tôi nghe được không? Bà Bưởi kéo tay chấm chấm nước mắt xót thương rồi đáp. Ông còn nhớ cái chuyện ngày ông bị tai nạn chứ? Ông Bưởi khẽ gật đầu, bà Bưởi liền nói tiếp. Lúc mà ông bị cái thằng thanh niên Nên đâm phải ngất lịm đi, người ta đưa ông xuống viện, thằng toàn đón ở ngay cổng. Nó nói ông không có dính vết máu nào, nhưng mà lại nằm im mắt nhắm nghiền. Lúc bác sĩ cấp cứu chỉ nói ông bị gãy chân Và người chỉ xây sức nhẹ Ông sẽ màu chóng tỉnh lại Họ đưa ông sang phòng theo dõi Nhưng tiếc là ông ngủ nguyên hai ngày hai đêm không có tỉnh Tới ngày thứ ba ông không có tỉnh lại Còn họ đã bí mật gọi điện cho thầy Lâm giúp đỡ Lúc nhận được tin thì thầy lập tức xuống bệnh viện gặp tôi Ngay đến đây ông bưởi liền hỏi chen Rồi sao nữa Bà bưởi liền tiếp Lúc đó thể Long mặc trên người bộ áo màu đen Thầy cầm một thanh kiếm gỗ được bọc trong một tấm vải lụa thể đưa nguyên chiếc bọc vải cho hoa rồi nói Tôi đã nhắc hai người về khuyên bố mẹ làm lễ trả lại số vàng để nhặt được Nhưng mà các người không nghe Hậu quả là gia đình mấy người vừa mất người Ông bưởi lại bất tỉnh nhân sự nằm trong phòng cấp cứu Bà bưởi bấy giờ giận lắm Ông im đi lần nào cứ dính tới ông là kiểu gì gia đình tôi cũng gặp chuyện xui quẩy thầy long liền từ tốn đáp lần này gia đình của bà đã gặp những tang thương người mất cũng mất chồng bà còn nằm một chỗ chưa tỉnh lại tề tê giúp gia đình của bà khắc chế khó khăn tạm thời chứ không phải tới để cho bà khó chịu bà bưởi ban đầu quyết không chịu nghe lời của thầy long cho đến khi thầy long nhìn khuôn mặt đen thui của ngọc mà lên tiếng cô gái này tốt nhất là cô nên ở một chỗ hạn chế đi lại tránh gặp điều không may ngọc ngước mắt buồn bã nhìn thầy long bật khóc thầy ơi con của con có ở đây không ạ nó nó có đang theo con không N nó có giận con không ạ thầy thầy long liền gật đầu có vòng bé trai đang ngồi trên vai của cô nói đến đó thì ngọc lăn ra đất ngất lịm Thầy Long đứng gần nhất cho nên đỡ lít ngọc dậy Hoa liền vội vàng nhào tới Thầy liền bảo hoa Cô ấy đang yếu Kèm theo việc vòng ầm mang âm khí ảnh hưởng đến sức khỏe Tốt nhất gia đình nên làm lễ giải nghiệp chướng càng sớm càng tốt Nếu không... Bác sĩ tới đưa Ngọc vào trong phòng theo dõi Ông bởi còn đang trong phòng cấp yếu chưa tỉnh lại Thì con dâu của ông bà lại bất tỉnh nhân sự Bà bưởi liền thở dài Thật đúng là tai họa giáng xuống nhà chúng ta Hoa tới bên cạnh động viên mẹ Giờ nhà mình nhiều việc quá Nhưng biến cố này Thế đã từng cảnh báo vợ chồng con Còn biết xưa nay mẹ không tin mấy chuyện bói toán Tuy nhiên lần này mẹ nghe theo chúng con có được không Nhà thì bao nhiêu việc Tết nhất đến nơi rồi còn cúng với bái Chị không thích cả bố chị và con Ngọc còn nằm kia hả Thay vì cúng bái Thì chúng ta nhờ bác sĩ còn có ích hơn đấy Mẹ Mẹ hãy nhớ lại câu chuyện của lần trước đi Nếu mà hôm ấy Thầy Long không ra tay cứu giúp Thì con e rằng lúc này đã nằm dưới ba tức đất rồi Cậu Tuân bấy giờ cũng nói thêm Chuyện tâm linh thì thả tin là có Mẹ hãy nghe lời chúng con đi mẹ Cậu Toàn sau khi chứng kiến những chuyện không may liên tiếp xảy ra trong nhà Sau lời tiên tri của Thầy Long Về vụ việc ngày 23 tháng chạp từ việc cúng cá chết Cho đến việc cậu đột ngột mất đi đứa con trai và bố cậu bị tai nạn Tất cả sự việc đều nằm trong chính ngày hai ba tháng chạp Khiến cho cậu không khỏi suy nghĩ Cậu liền nói con cũng như mẹ chứ giờ không quan tâm đến mấy cái chuyện cúng bái hay là bói toán Tuy nhiên nhà mình gần đây xảy ra quá nhiều việc không bình thường Tất cả đều minh chứng cho việc thầy Long có khả năng đặc biệt Nay thầy kết công đến đặt đây để giải nghiệp cho gia đình mình là đáng quý Vậy chúng ta hãy nghe theo thầy một lần có được không mẹ Nếu cứ như cái chuyện thuận lợi như thầy phân tích thì tốt nhất Còn không thì cái tâm của mình cũng đỡ phải ái nấy Khi mà thầy đã lên tiếng mà chúng ta lại chối gạt tất cả Bà Bưởi nửa muốn nghe theo các con Nửa lại muốn chần chừ thì ông Kiên xuất hiện nói lớn Chị thông ra tôi cũng không tin vào ma quỷ Nhưng mà chuyện cũng kiếng tới quan điểm thế này Có thở có thiêng có kiêng có lành Chẳng gì thì nhà mình đang gặp nhiều chuyện không hay Trên là cứ theo thầy Có bệnh thì vái tứ phương chị ạ Chị cũng không phải là không biết Nhiều trường hợp thập tử nhất sinh Mà thầy cũng giải nghiệp cho xong Đến khỏe mạnh trở lại Có thể đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên Nhưng mà trong lúc dầu xuyên lửa bỏng thế này Tại sao lại không thử Bà bưởi biết ông thông gia Cũng đang dối bời cho nên Mới đưa ra hướng giải quyết như vậy Bà liền gật đầu đồng ý Vậy tuyệt nghe ông Đừng nghe mọi người, cúng thì cúng, tôi nghe theo tất cả mọi người. Mọi chuyện đừng giải quyết theo cái gật đầu đồng ý của bà Bưởi. Thái Long lập tức theo bà Bưởi và vợ chồng Tuân về nhà chuẩn bị lễ cúng. Toàn là lại bệnh viện trải qua phòng bố mẹ vợ. Vợ chồng của hai cô con gái ông Bưởi thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện. Hoa điện thoại hỏi mẹ giúp đỡ bởi hôm nay hết bà tí rất thành tâm trong việc cúng bái lễ nghĩa. Mọi đồ lễ bà hướng dẫn con gái nhanh chóng sắm sửa đầy đủ theo đúng yêu cầu của thầy Long. Đúng 5 giờ chiều, thầy mặc bộ quần áo màu đen xuất hiện cộng với bốn người đàn ông lạ. Tất thầy họ bước vào căn nhà định hướng rồi bước ra sân làm lễ đăng đàn giải nghiệp. Do thời gian không có nhiều vì tết cận kề còn vẹn vẹn vài ngày, hơn nữa thầy Long tiên lượng gia đình của bà Bưởi sẽ có thêm biến cố cho nên canh đàn tiến hành sớm hơn dự tính. Năm thầy cúng thì thi triển pháp lực suốt 8 tiếng rộng rã không nghỉ ngơi. Sau khi khai mã cuối cùng được hóa thì Thầy Long mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian bấy giờ đã là quá một giờ đêm. Trời bắt đầu nổi gió bức nhẹ nhẹ và một lúc sau thì có mưa phùn. Thầy Long nhìn đồng hồ đưa bàn tay lên tính toán một lúc rồi quay lại nói chuyện gì đó với bốn thầy còn lại. Cả năm người bàn bạc một hồi rồi Thầy Long nói với bà Bưởi. cánh đàn giải nghiệp coi như là xong. Hãy nhân thế mạng cho ông bởi chúng tôi cũng đã hóa. Chậm nhất là năm ngày sau ông ấy sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên việc âm thì không nên chậm trễ. tốt nhất là bà nên mau chóng trả lại số vàng đã nhận được. Một ngày bà còn chưa trả thì một ngày tôi e gia đình của bà chưa thoát khỏi kiếp nạn. Bà bưởi nghe đến đây thì đùng đùng nổi giận. Thầy nói vậy chẳng hóa là lừa đảo ư. Ban đầu thì thầy nói lập đàn giải nghiệp Gia đình tôi sẽ tay qua nạn khỏi gia đàn cũng đã xong Thì thầy lại nói là phải làm lễ trả lại số vàng Nếu không gia đình tôi không qua nổi kiếp nạn Một thầy khác liền lên tiếng phân bua Bà hiểu say ý của thầy Long rồi Canh đàn này giúp gia đình của bà giải nghiệp chướng Nó không thể tính gộp cả chuyện bà nhận được số vàng hoán mệnh kia Bà bưởi châu mày Vàng hoán mệnh là sao? Khi một người nào đó tận số Hoặc bị ma quỷ nhiễu nhưng phá hại Họ bất đắc dĩ phải dùng vàng để đổi, hoặc là kéo dài tuổi thọ, hoặc là xua đuổi đi ma quỷ. Các thầy phong thủy sẽ giúp gia chủ đó bằng cách nhắc họ mua một số lượng vàng nhất định. Bỏ vào chiếc bao yếm bùa chú vào đó rồi bỏ ra ngã ba ngã tư đường. Khi một người nào đó vô tình nhặt lá vàng ấy mà mang lại về nhà, hoặc là bán đi sử dụng cho gia đình, thì vẫn xui kia được hoán đổi sang cho người nhặt được vàng. Chuyện giải nghiệp và chuyện gia đình bà vô tình nhặt được vàng Bị ếm là hai chuyện hoàn toàn không giống nhau Bà bưởi ngồi thần người xuống ghế rồi thở dài Trời đất ơi Tại sao mọi chuyện lại rắc rối như vậy chứ Sao người ta có thể làm ra những cái chuyện ác đức như vậy Bà nhìn sang phía Thầy Long rồi hỏi tiếp Ngồi nhỡ miếng vàng tôi nhặt được ấy được ếm để hoán mệnh Thì có phải khi tôi nhặt được sẽ bị hoán mệnh cho người ta không Thầy liền giải thích, có thể chính bản thân bà phải hoán mệnh, nhưng cũng có thể là người thân thiết trong gia đình của bà sẽ bị liên lụy. Trong trường hợp này, tôi e là chồng của bà đang gáy nạn thay bà. Việc ông ấy có qua khỏi hay không do số vàng ấy quyết định. Bà bựa liền xứng người, chẳng phải thì nói không quá năm ngày nữa ông nhật tôi sẽ tỉnh lại. Phải, tôi nói ông ấy sẽ tỉnh lại. Không hề nói ông ấy có qua khỏi hay không. Lần này bà bưởi sốc, thầy lừa gạt tôi ngay là thầy tính đùa tôi hỏi. Bản thân chúng tôi là thầy Pháp, làm nghề cũng có đạo đức của nghề thì mới bền. Tại sao tôi phải lừa bà để mang nghiệp vào mình? Thầy Long nói rồi quay lại bàn thờ ở trên cao, rút lấy một bông hoa cầm trên tay. Bây giờ đã muộn rồi, chúng tôi xin phép về để gia đình còn dọn dẹp nghỉ ngơi. Đêm nay bà tranh thủ suy nghĩ rồi quyết định cho sớm. Nếu sáng mai bà muốn làm lấy trả lại số vàng ấy thì báo cho tôi biết sớm. Sau đó thì bà sẽ bù lại số vàng bằng đúng số vàng bà nhặt được. Tôi sẽ gửi đồ đế cần sắm qua cho con dâu của bà sự soạn. Mọi việc tôi giúp cho bà hoàn toàn miễn phí. Tự nhiên bà bưởi thi xúc động trước tấm chân tình của Thầy Long dành cho gia đình. Sau khi các thầy ra về, bà suy nghĩ rất nhiều về tất cả mọi việc xảy ra trong gia đình, tới những chuyện thể long từng cảnh báo. mãi suy nghĩ cho nên bà chẳng để ý trời đã gần sáng. bà toan ngồi dậy thì toàn thân bà như thể bị tê liệt. bà cố cử động đôi chân nhưng nó mềm nhốn ra không chịu nhúc nhích. tiếng chó bất ngờ sủa vang lên bà tự hỏi. nghe như là tiếng con mực nhà mình, cơ mà con mực chết rồi cơ mà, hay là mình đang nằm mơ? Tiếng con chó mực sủa rồi tiếng chân của nó đạp vào cửa, bà nghe rõ một một, mọi âm thanh chân thực đến mức khó tin. Bà muốn bước ra sân kiểm chứng lại mọi chuyện nhưng bất lực.